Về phần vô song ư, theo bác cái nhìn bản thân quách tĩnh hoàn toàn coi vô song là huynh đệ nhưng mà vô song có coi quách tĩnh là huynh đệ không thì lại là một chuyện khác. Bảo vô song là người tốt, bác cái chắc chắn sẽ không tin, không hiểu tại sao, mỗi lần nhớ về trận chiến với vô song, bác cái luôn có dự cảm không tốt, thậm chí càng nghĩ về vô song, ông càng cảm nhận được một loại lực lượng tà ác. Cái cảm giác này làm bắc cái thực sự rất đề phòng vô song. Bác cái rốt cuộc thở dài một hơi, giờ phút này ông có nói gì cũng không ai tin. Ông cũng không có gì chứng minh vô song là kẻ ác. Ông mang quách tĩnh lên đào hoa đảo Âu cũng là do đánh cuộc thua người. Điều bắc cái quan tâm nhất hiện nay chính là mang được quách tĩnh hoàn hảo rời khỏi đào hoa đảo. Hai người một đường cẩn thận đi theo Hoàng Dung, vượt qua đào hoa trận. Vượt qua thí kiếm đỉnh rồi lại vượt qua một đào hoa trận khác, rốt cuộc dần dần đi tới nơi vô song đợi từ trước, thanh khiếu các. Vô song vừa phát hiện ra bác cái cùng quách tĩnh lập tức cười lớn. Quách tĩnh, bác cái đang đi theo sau lưng Hoàng Dung, nghe hai tiếng thất công của vô song mà lạnh hết cả người. Lúc vô song ra tay đâu có dễ nói chuyện như vậy. Quách tĩnh vừa thấy vô song, cũng không nghĩ gì nhiều vui mừng quá đổi mà tiến đến đã có gần 3 tháng, Quách Tĩnh không nhìn thấy Vô Song rồi, hắn còn tưởng lạc mất người huynh đệ này, Vô Song đệ, Quách Tĩnh lao tới, hai tay giang ra ôm lấy Vô Song, động tác này của hắn lập tức khiến Vô Song hắn nhíu mày. Nếu là nữ nhân xinh đẹp muốn ôm hắn, hắn đương nhiên vui vẻ, nhưng mà đây là Quách Tĩnh a, Một đại nam nhân mặt mày đầy kích động lao đến ôm mình, vô song thật sự có xúc động tặng quách tính một chiêu thiên sơn lục dương trường. Cũng may vô song dù sao cũng không có ác cảm quá lớn với quách tính, quách tính cũng không phải âu dương khắc Vô song miễn cưỡng nhếch miệng, dùng hai tay vỗ vỗ vào tấm lưng của quách tĩnh Được rồi, được rồi, cũng không có gì, không cần kích động như vậy. Quách tính sau một hồi mới buông vô song ra. Dùng tay gãi đầu với nụ cười khờ khảo đặc trưng Vô song đệ Ta lần này thực sự rất vui gặp được ngươi Còn gặp cả Dung Nhi nữa Ngươi không biết lúc ta lên đào hoa đảo Ta là sợ như thế nào đâu Vô song đối với quách tĩnh cười cười Hắn đương nhiên hiểu quách tĩnh tại sao lại sợ Về phần Hoàng Dung cũng mỉm cười Nàng không hiểu quách tĩnh tại sao lại sợ Nhưng mà tám phần hung danh Của phụ thân dòa sợ quách tĩnh Quách đại ca ngươi yên tâm đi, ngươi ở trên đào hoa đảo tất nhiên là thượng khách, đào hoa đảo là của phụ thân ta, có ta ở đây ta nhất định đảm bảo ngươi không có việc gì. Quách tính khuôn mặt tươi cười, gật mạnh đầu, theo hắn nghĩ, hắn đúng là rất sợ hoàng dược sư bất quá có hoàng dung cùng vô song đều là người quen lại thêm hồng thất công sau lưng, quách tính chuyến này lên đào hoa đảo cũng có thể coi là an toàn đi. Quách Tĩnh cùng Hồng Thất Công lên đảo cũng giống với Âu Dương Phong cùng Âu Dương Khắc, thân phận đều là thượng khách. Theo ách bộc dẫn đường tiến về phòng nghỉ ngơi, sau đó Hoàng Dung lại cho người xuống trụ phòng chuẩn bị món ăn, chuẩn bị nước tắm tẩy rửa cho hai người. Nhìn Quách Tĩnh cùng Hồng Thất Công theo ách bộc rời đi, Hoàng Dung ánh mắt trước động, "Vô Song ca ca, ca đang nghĩ gì?" Ở bên cạnh Hoàng Dung, Vô Song mỉm cười. Đợi quách tĩnh cùng bắt cái hai người nghỉ ngơi một ngày tẩy rửa phong trần Sau đó chúng ta liền hành động thôi Mỗi ta cùng quách tĩnh đến gặp lão ngoan đồng một chút Nhắc đến lão ngoan đồng Vẻ mặt Hoàng Dung mới bừng tỉnh Vô song ca ca Dung nhi quên mất Ngày hôm đó Vương tiền bối không phải là muốn đưa quách đại ca lên đào hoa đảo gặp lão ngoan đồng sao Vô song cười cười thản nhiên gật đầu chỉ là trong lòng hắn có chút gánh nặng Đối với vô song, võ công ở trong thế giới này đã đủ rồi. Võ công trong thiên hạ có thể làm hắn hứng thú rốt cuộc cũng chỉ còn cửu âm chân kinh. Hắn còn chưa quên, khi hắn lấy được cửu âm chân kinh, khi hắn có thể từ hai đan điển của bản thân, từ đạo thể của chính mình, từ ý niệm của cửu âm chân kinh mà đạt đến cực cảnh. Khi đó hắn liền theo tây thi tiến về Phật Sơn. Chuyến đi Phật Sơn nguy hiểm thế nào hắn cũng không rõ. Hắn chỉ biết. Rất có thể sau khi hoàn thành chuyến đi này, hắn sẽ trở về, trở về nơi thuộc về hắn. Nếu hắn trở về, Dung Nhi phải làm thế nào đây? Hắn vẫn chưa thật sự nghĩ ra cách để Dung Nhi chấp nhận đi theo hắn, chấp nhận rời bỏ cái thế giới này. Một việc quan trọng nữa, thế giới của vô song có một vị Hoàng Dung khác, người được gọi là Quách Phu Nhân. Vậy nếu Hoàng Dung theo hắn về thế giới kia... Nàng cùng Quách Phu Nhân rốt cuộc sẽ thế nào? Càng nghĩ, vô song càng thấy đau đầu. Hắn không khỏi cười khổ, đưa tay di di vầng chán. Lúc này hắn cũng chỉ biết đi đến đâu tính đến đó. Tương lai trước mặt thật sự không cách nào dự tính. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web. Chuyển audio mới chấm 227, Cửu âm chân kinh. 6. Chú Bá Thông ở trên đảo Hoa Đảo có một địa vị tương đối khó nói rõ. thứ nhất Hoàng Dược Sư tuyệt đối không thích Chu Bá Thông. Thứ hai, Hoàng Dược Sư tuyệt đối cũng không dám chân chính giết Chu Bá Thông. Từ hai nguyên nhân này mới có chuyện Hoàng Dược Sư thường xuyên sử dụng một khúc Bích Hải Triều Sinh tới tra tấn người này. Hoàng Dược Sư vì cái chết của Phùng Hành, tâm tính đã có rất nhiều biến đổi hơn nữa, ông hận Cửu Âm Chân Kinh cũng hận Chu Bá Thông. Cửu Âm Chân Kinh sao có thể so sánh với Phùng Hành? Về phần kẻ mang cửu âm chân kinh lên đào hoa đảo thì lại càng đáng chết Không nói đến đúng sai của hai bên Nếu chu bá thông sau việc đó rời khỏi đào hoa đảo Tất nhiên không có việc gì xảy ra nhưng mà ai bảo hắn bị giam trên đảo đây Hoàng Dược Sư đã không có thiện cảm với chu bá thông Lại ngày nào cũng nhìn thấy kẻ này lòng tất sinh ra chán ghét Chán ghét tích tụ nhiều năm thậm chí sát tâm cũng có Đáng tiếc Hoàng Dược Sư làm người vẫn có lý trí Giết chu bá thông thứ nhất bản thân ông cũng là không đúng, thứ hai vương trùng dương còn chưa có chết, chỉ cần vương trùng dương chưa có chết thiên hạ này không ai dám làm gì chu bá thông. Thực lực của vương trùng dương thế nào không ai cần phải nói nữa có điều bằng vào thực lực của vương trùng dương cũng chưa hẳn có thể độc bộ thiên hạ. Thiên hạ còn hiệp khách đảo, còn tiêu giao tam tiên thậm chí còn thiếu lâm tử tuy nhiên vương trùng dương hiện nay không giống trong nguyên tác. Bên cạnh Vương Trùng Dương còn có Lâm Triều Anh. Lâm Triều Anh là một nữ nhân rất giỏi, nàng đại diện cho võ Phùng Hành liền đại diện cho văn. Đương thời ngụ bá ngoại trừ Vương Trùng Dương ra cũng không ai có tự tin mình mạnh hơn Lâm Triều Anh. Tất nhiên tổ hợp Vương Trùng Dương cùng Lâm Triều Anh muốn thiên hạ vô địch vẫn còn chưa được chỉ là Lâm Triều Anh sáng tạo ra một bộ kiếm pháp gọi là Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp. Khi kết hợp cùng toàn chân kiếm pháp của vương trùng dương liền chân chính trở thành song kiếm hợp bích, toàn bộ thiên hạ từ đó cũng đều công nhận đây là tổ hợp đôi mạnh nhất. Song kiếm hợp bích, tình ý tương giao, tâm ý tương thông, trở thành kiếm pháp hoàn mỹ nhất thiên hạ, căn bản không có điểm yếu. Hoàng Dược Sư tự ngạo hơn nửa cũng biết, ông nhất định vẫn sẽ bị vương trùng dương ép xuống một đầu. Hoàng Dược Sư tinh thông trận pháp. Cái này không giả nhưng Vương Trùng Dương cũng tinh thông trận pháp, tinh thông cơ quan trận, thành tựu của Vương Trùng Dương để lại cho hậu thế rất ít nhưng bất kể là bắt đầu thất tinh trận hay nguyên toàn bộ cơ quan mật đảo trong cổ mộ đều đã thể hiện tài năng của Vương Trùng Dương. Thiên Hà không chỉ mình hoàng dược sự tinh thông cơ quan, trận pháp, Vương Trùng Dương kể cả bị vây trong đào hoa trận, không mất quá nhiều thời gian bị Trùng Dương chân nhân này vẫn sẽ đi ra ngoài được. Hoàng Dược Sư không thích Chu Bá Thông, không thích bất cứ đạo sĩ Mũi Châu nào trong toàn chân giáo cũng không thích Vương Trùng Dương bất quá đối với Vương Trùng Dương. Hoàng Dược Sư còn thật sự bội phục. Sự bội phục này đến từ yêu Việt của Vương Trùng Dương trong cùng thế hệ. Cùng thế hệ này ngay cả Hoàng Dược Sư cũng cảm thấy mình không tài nào so được với Vương Trùng Dương tuy nhiên khi vô song xuất hiện thì khác. Hoàng Dược Sư thậm chí tin tưởng vô song rất nhanh có thể vượt qua Vương Trùng Dương Lúc này khi nghe đến việc Vương Trùng Dương muốn mang Quách Tĩnh trở thành người gánh vác toàn chân giáo thế hệ này Ánh mắt Hoàng Dược Sư liền lé lên Quách Tĩnh thế nào bản thân Hoàng Dược Sư lười để ý nhưng ông hiểu được Nếu Vương Trùng Dương muốn Quách Tĩnh đến gặp Chu Bá Thông thì tuyệt đối không chỉ vì tuyệt học toàn chân giáo mà còn là vì cửu âm chân kinh Sự xuất hiện của Quách Tĩnh làm Hoàng Dược Sư nhớ đến Cửu Âm Chân Kinh, môn tuyệt học mà Hoàng Dược Sư từ lâu đã không muốn nhìn, một tuyệt học khiến Đào Hoa Đảo không còn là Đào Hoa Đảo. Cửu Âm Chân Kinh đáng sợ thế nào, Hoàng Dược Sư tất nhiên hiểu rõ. Ông không quan tâm Quách Tĩnh sau khi đạt Cửu Âm Chân Kinh sẽ được cái gì, ông lúc này lại nghĩ đến, nếu vô song đạt được Cửu Âm Chân Kinh thì sẽ được cái gì? Trước đây Vương Trùng Dương muốn Hoàng Dược Sư trợ giúp, mang theo cả Nam Đế, Bắc cái cùng Lâm Triều Anh đến Phật Sơn. Hoàng Dược Sư hiện nay lại cảm thấy, tại sao mình phải đi cùng Vương Trùng Dương? Không phải còn có Vô Song sao? Vô Song hiện nay thực lực thua kém Vương Trùng Dương rất nhiều nhưng không có nghĩa là không cách nào vượt qua. Muốn vượt qua Vương Trùng Dương bản thân Vô Song còn phải mất một khoảng thời gian rất dài. Phải đi một quãng đường rất xa nhưng cử âm chân kinh có thể phần nào rút ngắn những thứ đó. Phật Sơn rốt cuộc có thứ gì? Có thứ gì để tất cả cao thủ trong thiên hạ đều muốn hướng về? Có người nói Phật Sơn có tuyệt thế võ công. Có người nói Phật Sơn có tuyệt thế thần binh. Có người nói Phật Sơn có núi vàng núi bạc, tài bảo vô biên. Có người nói Phật Sơn là đường thông đến cõi âm tào địa phủ. Là nơi có thể kết nối với người chết. Có người nói, Phật Sơn chứa bí mật trường sinh bất tử. Chỉ cần nắm giữ được bí mật này liền có thể trường thọ cùng trời đất. Phật Sơn vốn là trốn thiêng, là thánh địa của Phật Môn nhưng hiện tại âm khí bao trùm, ma vật hoành hành. Toàn Phật Sơn này xuất hiện một loại lực lượng kỳ dị có thể ảnh hưởng đến tâm trí của người khác. Không chỉ ảnh hưởng một vùng xung quanh Phật Sơn, nó ảnh hưởng một giới. Không ai biết Phật Sơn thật sự có cái gì nhưng chỉ cần là thứ bọn họ muốn bọn họ liền tin tưởng Phật Sơn có. Hoàng Dược Sư không rõ Phật Sơn có gì, cũng không rõ tại sao Vương Trùng Dương muốn đến Phật Sơn nhưng mà trong lòng Hoàng Dược Sư nguyện tin tưởng, tin tưởng Phật Sơn có thể kết nối với người chết, có cất chứa bí mật hồi sinh người chết. Nghĩ đến Phật Sơn, cho dù là Hoàng Dược Sư cũng không thể kìm lòng, không thể bình tĩnh. Phật Sơn chưa đến thời điểm mở ra bất quá từng ngày từng ngày, từng phút từng giây nó tạo ra một ma niệm bao trùm thiên địa. Chỉ cần là người có năng lực, tất bị Phật Sơn kéo đến, chỉ trừ khi bản thân không còn tạp niệm, triệt để thoát ra khỏi nhân quả tuần hoàn, không nghĩ về quá khứ, không sống trong thực tại, không hướng về tương lai, vô dục vô cầu, vô lo vô nghĩ, chỉ có như vậy mới có thể không bị Phật Sơn đả động. Loại người bên trên đã không còn được gọi là con người nữa Chỉ có người chết mới có thể thật sự đoạn tuyệt hồng trần Thiên hạ này bất kể là A Thanh hay Tây Thi rốt cuộc vẫn cứ bị Phật Sơn hấp dẫn Bất kể nguyên do nào, bọn họ vẫn phải hướng về Phật Sơn Cửu âm chân kinh, cửu âm chân kinh A Thở ra một hơi, nghĩ đến cửu âm chân kinh Hoàng Dược Sư rốt cuộc đứng lên, quay đầu trở về Hoàng Dược Sư nghĩ gì hay làm gì, không ai biết, lúc này sau khi Hồng Thất Công cùng Quách Tĩnh lên đảo được một ngày, tại Thí Kiếm Đình trong rừng hoa đào Quách Tĩnh cùng Vô Song đang đối chiêu với nhau. Tất nhiên đây đơn thuần chỉ là luận bàn, đơn thuần đến mức không thể đơn thuần hơn. Vô Song hiện tại muốn giết chết Quách Tĩnh chỉ cần một chiêu nửa thức, chỉ cần hắn vận dụng mỉ ảnh thân pháp, hắn tất nhiên có thể thần không biết quỷ không hay mà tiện Quách Tĩnh về trời. Hai người đứng ở một khoảng đất trống, xung quanh ngoại trừ hoa đào cũng chỉ có hoa đào, thân ảnh cả hai liền cuốn lấy nhau. Quách tĩnh so với vài tháng trước quả thật đã mạnh hơn rất nhiều nhưng vô song vẫn có thể nhìn ra vô số sơ hở của hắn bất quá một bộ hàng long mà quách tĩnh đánh ra quả thật có vài phần chân tài thực học. Quách tĩnh một tay kéo về, một tay đánh ra, miệng cười lớn đầy sảng khoái. Vô song huynh đệ cẩn thận, chấn kinh bách lý. Vô song thấy vậy cũng là cười lớn, cánh tay hoa lên tùy tiện đánh ra một huyền âm trưởng, một trưởng đối một trường, lập tức đánh tan chấn kinh bách lý của quách tĩnh. Quách tĩnh thấy vậy cũng không lo lắng hay yêu phiền gì, thân hình một chuyển lại hướng về vô song mà ra chiêu. Hồng tiệm vu lục, lại một chiêu nửa trong hàng long, lần này tốc độ của quách tĩnh rõ ràng nhanh hơn. Cánh tay vậy mà còn xuất hiện cả hư ảnh. Một trưởng đánh ra có mấy phần khí thế cao thủ. Vô song cũng không tránh không né. Hắn lựa chọn trực tiếp đưa tay ra. Dùng thiên sơn chiết mai thủ bắt lấy cổ tay quách tĩnh. tựa thế mà đẩy hắn ra sau đó chân đạp bộ pháp bất ngờ vòng ra sau quách tĩnh. Một trưởng đưa ra đặt nhẹ lên ngực quách tĩnh. Quách tĩnh cứ như vậy mà ngã ngồi xuống. Ha ha, vô song huynh đệ, ngươi thực sự cực kỳ lợi hại. Lúc trước ta không biết ngươi lợi hại bao nhiêu nhưng mà không ngờ hiện tại vẫn hoàn toàn không phải đối thủ của ngươi. Vô sóng nghe vậy chỉ cười cười, một tay đưa ra rồi nắm lấy tay quách tĩnh, đưa hắn đứng dậy. Cũng không cần tự ti như vậy, so với trước đây ngươi mạnh hơn ít nhất là 5 lần, thực lực tăng tiến như vậy tiền. Đồ vô lượng A Quách Tĩnh được vô song khen liền gãi gãi đầu, bộ dáng có chút ngốc sau đó thở ra một hơi, đây cũng là kiều đại ca có công chỉ điểm bất quá tư chất của ta không tốt, vẫn chưa thể học được một phần bản sự của kiều đại ca. Vô song nhíu mày một chút rồi lắc đầu, quách Tĩnh, ngươi phải tin vào bản thân mình, sau này ngươi có thể sẽ không dưới kiều phong. Quách tĩnh quả thực rất thiếu tự tin với bản thân, lại nghĩ đến mình cùng đại ca Kiều Phong liền chỉ có thể cười khổ, không cần khen ngợi ta, ta còn tự biết mình, chỉ có loại người như vô song huynh đệ ngươi mới có thể so sánh với Kiều Phong đại ca, về phần ta sao có thể chứ. Quách tĩnh chưa nhìn đời quá nhiều, vừa mới tiến vào Trung Nguyên lại gặp loại biến thái yêu nghiệt như vô song cùng Kiều Phong, quả thực rất khó có được tự tin thuộc về mình. Nghĩ đến điểm này, vô song đối với quách tĩnh khẽ mỉm cười. Quách tĩnh, người trên người có mang theo bí tịch không minh quyền không? Quách tĩnh nghe vô song nhắc đến liền giữ người một chút rồi gật đầu. Đương nhiên là có mang theo bất quá không minh quyền ta thật sự còn chưa có luyện qua. Dù sao với tư chất của ta luyện một môn võ công thành thục cũng không biết năm nào tháng nào. Ta vốn muốn luyện không minh quyền nhưng tại ta quá ngu dốt Có nhiều chỗ không hiểu dẫn đến khó mà luyện thành, sau này gặp đại ca, đại ca liền tự mình chỉ điểm cho ta hàng long thập bát trưởng, có đại ca chỉ điểm liền dễ hơn tự học nhiều, ta. Sau đó liền học hàng long, không có đụng đến không minh quyền, vô song cũng sẽ không trách gì quách tĩnh, chỉ thản nhiên gật đầu, lần này ta đến đào hoa đảo vốn là hỏi cưới dung nhi hôn sự của ta cùng dung nhi rốt cuộc cũng được hoàng đảo chủ chấp nhận rồi nhưng mà ta còn chưa quên đến lần ở tiêu lâu hôm đó không phải dung nhi đã hứa mang ngươi lên đảo gặp chu bá thông sao huynh đệ chuẩn bị chưa ta dẫn ngươi đi gặp lão ngoan đồng chu bá thông đi quách tĩnh một lần nữa sững người lại sau đó lại nhớ đến vương tiền bối nghĩ đến toàn chân giáo cái này không tốt lắm đâu Hôm đó vương tiền bối hỏi ta có muốn làm môn hạ toàn chân giáo hay không, ta liền đã lắc đầu từ chối. Nếu mang không minh quyền đến gặp chu lão nhân ra, người ta tưởng ta là truyền nhân toàn chân giáo thì sao? Như vậy quả thực không tốt. Vô song triệt để không hiểu quách tĩnh nghĩ thế nào, một tay đưa ra động tác cực nhanh mà gõ lấy đầu hắn. Ngươi là đồ ngốc đúng không? Ngươi đã học hàng long thập bát trưởng của Kiều Phong Vậy chẳng hóa ra là ngươi là truyền nhân cái bang sao Việc này cũng không có gì Không phải trước đây đan dương tử Mã Ngọc cũng dạy qua ngươi sao Mã Ngọc ông ta cũng không ép ngươi đến toàn chân giáo A Đây chỉ là tiền bối chỉ điểm vãn bối mà thôi Cơ hội trăm năm có một Có gì mà không đi Quách tính nghe đến đây liền bỏ qua lo lắng Rốt cuộc gật đầu Được, vô song huynh đệ Ngươi dẫn ta đến chỗ Chu Tiền Bối đi, dù sao Vương Tiền Bối hôm đó cũng muốn ta giao không minh quyền cho Chu Tiền Bối, kể cả tư chất của ta không được thì coi như vật quy nguyên chủ vậy." Vô Song ở bên cạnh liền cười lớn, cơ hội không biết bao nhiêu người mơ tưởng, Quách Tĩnh vẫn thật thà như vậy, lo trước lo sau. Nhẹ vỗ vai Quách Tĩnh, hắn vẫn là thản nhiên dẫn đường cho đối phương. Ngay lúc Vô Song dẫn Quách Tĩnh về thạch quật giam giữ Chu Bá Thông bất chợt một khúc nhạc vang lên, Quách Tĩnh lộ tai khẽ động, cảm nhận được bản nhạc này nội tâm liền thản nhiên hơn không ít, khuôn mặt bất giác cười cười, tiếng nhạc này nghe thật êm tai a. Quách Tĩnh nói xong mới phát hiện ra vô song không đúng, vô song đang đứng chôn chân ở đó, cả người khẽ rung lên, trên người lấm tấm mồ hôi. Vô song huynh đệ, ngươi, ngươi bị sao vậy? Quách Tĩnh vốn muốn chạm vào người vô song nhưng mà thấy cơ thể vô song quá mức run dậy, hắn lại có chút không dám. Vô Song hiện tại rõ ràng không thoải mái cho lắm. Khúc nhạc này vang lên, Vô Song liền phải cắn răng chịu đựng trong lòng âm thầm sợ hãi. Bích Hải triều sinh khúc, không ngờ khúc nhạc này của nhạc phụ lại bá đạo như vậy. Bích Hải triều sinh khúc vượt qua nội công, đánh vào tàn niệm, hay nói đúng hơn là dục niệm. Dục niệm thứ này vô số gần nở đương nhiên có hơn nữa còn rất nặng. Dục niệm càng lớn. Bị Bí bích hải chiều sinh khúc ảnh hưởng càng mạnh. Dục niệm của vô song còn lớn hơn cả chu bá thông. Ảnh hưởng của khúc nhạc này đối với hán phi thường phi thường cường đại. hắn quả thực có chút không hiểu. Cha vợ đang tính cái gì đây? Quyển 2 chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com audio mới Chương 228. Cửu âm chân kinh. 7. Một khúc bích hải triều sinh đối với quách tĩnh căn bản không có tác dụng. Quách Tĩnh thậm chí cảm thấy dễ nghe vô cùng bởi dục niệm của Quách Tĩnh vốn không lớn thậm chí căn bản. Đến cả Hoàng Dung xinh đẹp như tiên mà Quách Tĩnh còn có thể nhịn được đến cuối cùng, còn có thể nhất mực không bước qua làn danh cuối cùng thì quá đủ để biết dục niệm của Quách Tĩnh thấp đến đâu. Dục niệm cao hay thấp không liên quan đến người tốt hay người xấu nhưng mà nó liên quan rất lớn đến sức ảnh hưởng của Bích Hải Triều sinh khúc. Khác với quách tĩnh còn không hiểu chuyện gì xảy ra. Vô song âm thầm cắn răng mà khoanh chân ngồi xuống. Hai tay đặt lên đùi sau đó tiến vào trạng thái ngưng thần. Hắn thậm chí còn không có thời gian đi để ý quách tĩnh. Vô song tử yến kinh trở về cũng liền sở hữu được một một quyển kinh văn tiếng phạn. Hắn từ trước đến nay không tin thần. Không tin Phật bất quá kiếp trước lớn lên trong chùa. Kinh nghiệm niệm kinh cũng không thiếu. Vô song ngồi đó. Khóe miệng mất máy mà niệm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Diệu Pháp Niêm Hoa Kinh thật sự khổng hồ là cổ kinh chữ phạn Công dụng của nó vẫn là rất lớn. Mượn Diệu Pháp Niêm Hoa Kinh, vô song toàn tâm toàn ý niệm kinh liền có thể đè được âm thanh của Bích Hải Triều Sinh Khúc. Hắn bắt đầu cảm thấy trên người dễ chịu hơn không ít. Dĩ nhiên dễ chịu thì dễ chịu. Chỉ cần vô song dừng niệm kinh hắn rất có thể lại phải gánh chịu Bích Hải Triều Sinh Khúc công kích. Ở bên cạnh vô song bản thân quách tĩnh không hiểu chuyện gì xảy ra, lại nghĩ vô song bị tẩu hòa nhập ma, lập tức lo lắng không thôi. Chết rồi làm sao bây giờ? Vô song huynh đệ cả người mồ hôi nhễ nhại thân thể lại liên tục run rẩy với võ công của huynh đệ không thể đột nhiên ngã bệnh như vậy được. Chẳng lẽ là tẩu hòa nhập ma? Quách tĩnh nhìn nhìn một lúc, vẻ mặt càng ngày càng lo lắng, lập tức hô lên. Có ai không? Có ai không? Tất nhiên quách tĩnh có kêu rát cả cổ cũng sẽ không ai nghe tiếng. Những người có thể nghe được là Hồng Thất Công, Âu Dương Phong, Âu Dương Khắc hay cả Bạch Tử Tại thì hiện nay đều đang ở thanh khiếu các. Xung quanh Thí Kiếm Đình cũng có vài cái ếch bộc bất quá ếch bộc thì làm sao nghe được tiếng hô của quách tĩnh. Quách tĩnh hô một lúc không ai đáp lại, trong lòng liền quính lên thầm nghĩ, không được. Nếu ta cứ để nguyên như vậy vô song huynh đệ chỉ sợ gặp nguy hiểm nhưng mà ta cũng không biết làm sao giúp được huynh đệ. Làm thế nào bây giờ? Quách tĩnh lại nhìn xung quanh đào hoa trận, ánh mắt trở nên kiên định. Bản thân quách tĩnh cũng biết hồng thất công đang ở thanh khiếu các. Theo quách tĩnh muốn có trợ giúp được cho vô song cũng chỉ có hồng thất công hoặc hoàng dược sư. Quách tĩnh lại nhìn xung quanh mình một chút, rồi lại nhìn đến vô song. Quách tĩnh thật sự bắt đầu sốt ruột, vận dụng khinh công nhảy lên ngọn cây nhìn quanh bốn phía, thấy phía nam là biển, phía tây là núi đá trơ trụi, phía đông phía bắc đều là cây đào, năm màu sen lẫn không thấy đầu bên kia, chỉ thấy đau đầu vô cùng. Bốn bề yên tĩnh, phóng ngút tầm mắt cũng chỉ thấy một cái đỉnh viện để nghỉ ngơi ngoài ra chẳng có công trình kiến trúc nào cả, xung quanh không người qua lại. Ở đây chỉ có mình quách tĩnh cùng vô song, có chăng chỉ là có thêm tiếng nhạc đầy ma mị kia. Liệu, vì vô song huynh đệ liền phải cố gắng? Quách tĩnh thửa nhỏ lớn lên ở Đại Mạc, ở Đại Mạc cũng toàn cát cùng gió. Khả năng xác định phương hướng của quách tĩnh thật ra phi thường tốt. Quách tĩnh dựa vào trí nhớ của mình dù sao thì vô song cũng đưa quách tĩnh từ thanh khiếu các đến thí kiếm đình. Bản thân quách tĩnh suy nghĩ rất đơn giản. Chỉ cần dùng ký ức cũ men theo đường xưa liền có thể tìm đến thanh khiếu các. Lại nhìn vô song một lần nữa, thấy vô song bất động ngồi đó, miệng lầm bẩm những câu chữ mà quách tĩnh không thể hiểu. Quách tĩnh lại càng xác định vô song bị tẩu hỏa nhập ma liền cắn răng hành động, tự mình di chuyển. Tất nhiên đào hoa đảo không phải thảo nguyên phương Bắc. Quách tĩnh muốn dùng trí nhớ để nhớ đường trên đào hoa đảo hoàn toàn là điều không tưởng. Chẳng bao lâu quách tĩnh liền đi lạc, tiếng nhạc vẫn cứ vang lên, không có ý tứ dừng lại, nhưng mà tiếng nhạc vốn vô cùng hay trong đầu quách tĩnh hiện nay đã sớm không còn được hắn để ý, quách tĩnh triệt để có chút loạn. Không xong, đi tiếp thế nào bây giờ? Nơi này quả thực quá mức kỳ quái, hơn nữa tình hình của vô song huynh đệ cũng không thể đợi được, lại tiếp tục cắn răng chạy đi, quách tĩnh càng đi càng loạn. Đầu đầu cũng là hoa đào như nhau, đến mức quách tĩnh cũng còn chẳng rõ mình đang tiến lên hay lùi lại, mọi thứ quá mức đáng sợ, khung cảnh không khác gì nhau, mười bước như một. Cái màu trắng phớt hồng của hoa đào kia hiện nay lại cho quách tĩnh một sự ức chế không hề nhẹ, không được, ta phải bình tĩnh, phải, đúng rồi tiếng nhạc, có tiếng nhạc tức là có người, ta chỉ cần đi theo tiếng nhạc nhất định có thể thấy người. Nghĩ tới đây quách tĩnh dùng một tay lau mồ hôi, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, chậm rãi đi theo hướng âm thanh phát ra. Đường đi cũng tuyệt chẳng dễ dàng gì, có lúc đường đi cắt ngang, nhưng tiếng tiêu vẫn ở trước mặt, thậm chí không thấy đường mà đi. Quách tĩnh làm người không thông minh nhưng lại cực kỳ kiên định, nghĩ đến mình lạc đường, nghĩ đến huynh đệ đang tẩu hòa nhập ma. Quách tĩnh liền mặc kệ có đường hay không mà đi theo tiếng tiêu. Gặp lúc không có đường đi thì nhảy lên cây đi tiếp, quả nhiên càng đi tiếng tiêu càng rõ, Quách Tĩnh càng đi càng mau, qua một khúc quanh, sau đó trong mắt hắn vậy mà thật sự hiện lên một con đường nhỏ. Quách Tĩnh vui mừng quá đỗi, lại vận thân pháp quyết định gia tăng tốc độ, theo hắn càng di chuyển tiếng tiêu càng biến ảo chợt cao chợt thấp, chợt phía trước chợt phía sau, lúc tưởng phía đông thì lại là phía tây, lúc tưởng phía tây thì lại là phía nam. Quách tĩnh dẫn dần có chút luống cuống. Người thổi tiêu quả thực kỳ quái. Cắn răng một cái. Quách tĩnh lại làm ra quyết định. Không sao không sao. Tiếng tiêu thay đổi nhưng đường vẫn còn đây. Đi men theo đường này biết đâu dẫn ra chỗ có người. Càng nghĩ càng đinh ninh mình làm đúng. Quách tĩnh tiến thẳng theo con đường mòn. Sau đó một mực bám sát. Chẳng bao lâu hắn lại nhìn thấy một sơn động. Xung quanh là vách núi cùng rừng hoa đào bất tận. Thấy có sơn động, bản năng quách tĩnh càng nghĩ rằng có người lập tức tiến vào bên trong sơn động. Sơn động này cũng không tối. Sơn động rất cao hơn nữa những tia sáng mặt trời trực tiếp có thể xuyên qua vách đá mà chiếu xuống đây, chiếu sáng toàn bộ sơn động. Sơn động cũng có một hồ nước nhỏ, bốn phía cỏ cây ung um tùng thoạt nhìn tràn đầy sức sống. Cứ bước vào sơn động, rất nhanh đập vào mắt quách tĩnh là một lão nhân hai chân khoanh chân mỏm đá lớn lão nhân này động tác cực kỳ giống vô song chỉ khác là miệng vô song lẩm bẩm còn lão nhân này thì không cả người toát ra mồ hôi lạnh thân thể cứ liên tục run lên quách tĩnh thấy vậy liền hoảng hốt vô cùng chẳng nhẽ bị tiền bối này cũng là tẩu hỏa nhập ma quách tĩnh bắt đầu thấy sợ hòn đảo này thậm chí hắn nghĩ hòn đảo này bị ma ám mang theo sự kiên cường của tuổi trẻ cùng sự tò mò quách tĩnh phi thân mà nhảy lên trên tảng đá lớn Hắn muốn nhìn rõ lão nhân này một chút Người này ngồi xếp bằng Tóc dài xóa tới đất Mi dài dâu dài Mũi miệng đều bị che khuất Lão nhân này tay trái ôm ngực Tay phải đặt trên lưng Động tác này quách tỉnh liền cảm thấy vô cùng quen thuộc Khuôn mặt đờ ra một lúc liền nhận ra tư thế tu tập nội công này Năm xưa Đan Dương Tử Mã Ngọc Từng dạy cho hắn trên dốc núi rực đứng ở Mông Cổ Đây chính là yếu quyết thu liễm tinh thần Chỉ cần luyện thành thì bất kể là sấm trước ẩm ẩm, đê vỡ núi sụt cũng như không nghe không thấy. Đây là công phu tu tâm dưỡng tính của huyền môn hay nói trắng ra là của toàn chân giáo. Phát hiện lão nhân lại biết công phu toàn chân giáo. Quách tĩnh liền cảm thấy khó hiểu. Quách tĩnh hiện nay có ngốc nửa cũng nhận ra tiếng tiêu này tà dị nhưng mà hắn cũng không hiểu. Vô song có nội lực gấp 10 lần hắn lại bị tiếng tiêu trực tiếp ép tẩu hỏa nhập ma. Lão nhân trước mặt đầy vẻ cao nhân lại có công phu tĩnh tâm bí truyền của toàn chân giáo vậy mà cũng vẫn tẩu hòa nhập ma. Vậy vì cái gì quách tĩnh hắn không bị? Tiếng tiêu càng lúc càng gấp, lão nhân này thân hình không tự chủ được, thân hình rung bần bật, mấy lần thân hình đã vươn lên hơn một thước nhưng lại tập trung định lực, ngồi xuống. Quách tĩnh nhìn thấy lão nhân yên lặng được một lát, lại sắp nhảy nhót, hơi thở càng lúc càng gấp. Biết sự tình sắp hỏng, thầm lo lắng vô cùng, quách tĩnh hít vào một hơi lãnh khí, hắn không thể để người chết trước mặt mình. Lúc trước vô song tẩu hòa nhập ma, bắt nguồn từ việc vô song là huynh đệ hắn, quách tĩnh không dám loạn động lại thêm suy nghĩ có thể tìm bắt cái hay đông tà đến cứu vô song, hắn mới lựa chọn rời đi. Lúc này trong sơn động chỉ có lão nhân cùng quách tĩnh, cảm thấy lão nhân sắp không chịu được. Quách Tĩnh liền quyết định ra tay. Dù sao kết quả không phải giống nhau sao? Nếu Quách Tĩnh không ra tay, lão nhân này chỉ sợ không qua được. Nếu hắn ra tay sai, kết quả cũng chẳng xấu đi nơi nào. Còn hắn ra tay chính xác, liền có thể cứu lão nhân này một mạng. Lão nhân có công phu tĩnh tâm chính phẩm của Huyền môn, công phu này Quách Tĩnh cũng có. Suy nghĩ một chút, Quách Tĩnh đưa tay ra đè chặt vai phải lão nhân này. Sau đó tay trái vỗ vào huyệt đại truy trên gáy ông, quách tĩnh nhớ lại lúc quách tĩnh luyện công trên dốc núi rừng đứng ở mông cổ, mỗi khi nghĩ ngợi lung tung, tâm thần không sao yên tĩnh, mã ngọc thường xoa nhẹ lên huyệt đại truy của hắn, dùng khí nóng ở trường tâm giúp y định thần để khỏi tàu hòa nhập ma. Quách tĩnh nội công còn kém, không thể dùng nội lực giúp lão nhân này chống lại tiếng tiêu, nhưng mà nội lực lão nhân này cực kỳ kinh người. Quách tĩnh dùng tay đè vào huyệt đại truy của đối phương. Lão nhân lập tức dùng kinh người nội lực kháng cự lại tiếng tiêu. Bản tâm liền bình tĩnh lại. Tiếng tiêu vậy mà biến mất. Đến vô ảnh đi vô tung. Vô thanh vô tức. Lão nhân dâu trắng rốt cuộc mở mắt ra. Trong mắt vẫn còn một tia sợ hãi. Khi lão nhân dâu trắng kia mở mắt. Vô song cũng mở mắt ra. Thở một ngụm nhọc khí. Vô song đứng dậy. Phủi phủi quần áo trên người mình. Rồi phóng tầm mắt muốn tìm quách tĩnh nhưng mà hiện tại bên cạnh vô song làm gì có người nữa. Người đâu rồi? Vô song vừa nghĩ vừa muốn đi tìm quách tĩnh nhưng mà hắn lại điển hình thuộc dạng mù đường. Hắn khó khăn lắm mới dẫn được quách tĩnh đến thí kiếm đình. Bây giờ bảo vô song đi tìm quách tĩnh thì có chút khó khăn. Ai biết quách tĩnh chạy đâu? Vô song nghĩ đến quách tĩnh lập tức nhớ ra một việc. Theo nguyên tắc lần đầu nghe bích hải chiều sinh khúc bản thân quách tĩnh cũng đánh bậy đánh bạ mà tìm được chu bá thông vô song liền suy đoán quách tĩnh lần này chỉ sợ cũng đang ở thạch quật nơi giam giữ chu bá thông đi nghĩ được điểm này vô song liền di chuyển thân thể hướng về thạch quật mà đi vô song ở trên đào hoa đảo gần một tuần bằng tài trí của hắn cùng sự hướng dẫn tận tình của hoàng dung hắn thành công nhớ được vài con đường ví dụ đường từ thí kiếm đỉnh đến thạch quật Đường từ thí kiếm đỉnh về lăng khiếu các, đường từ lăng khiếu các lên đạn chỉ phong. Ngoài ba con đường này, hắn hiện tại chẳng biết con đường nào khác. Vô song vừa động thân di chuyển không bao lâu cũng liền dừng lại. Hắn thấy một bóng người quen thuộc đạp lên từng cành hoa đào mà tiến đến. Người này không phải Hoàng Dược Sư thì có thể là ai? Hoàng Dược Sư tiến đến, áo xanh tung bay trong gió. Tay phải cầm một cây tiêu dài bất quá khuôn mặt Hoàng Dược Sư lúc này lại trắng bệt Vừa nhìn đã thấy tình trạng của Hoàng Dược Sư cũng không tốt lắm Tình trạng của ông ta tốt được mới là lạ Một ngày trước tấu nguyên khúc phi thiên liền đốt sạch nội lực Một thân hôm nay lại tấu khúc bích hải triều sinh Hoàng Dược Sư hiện nay chưa ngục xuống đã là rất cố gắng Hoàng Dược Sư thấy vô song liền hạ thân mà dừng lại Giọng nói mang theo vài phần mệt mỏi Tiểu tử quách tĩnh kia ngươi không cần lo, lão phu đã dẫn hắn đến chỗ Chu bá thông. Vô song nghe vậy trái lại liền nhíu mày, vô song thật sự rất muốn đến chỗ Chu bá thông cùng quách tĩnh. Song thủ hồ bác thì vô song biết mình học không được dù sao ở tử quán lúc trước đã làm rõ. Một tay vẽ tròn một tay vẽ vuông là việc ngoài khả năng của hắn nhưng mà ở thạch quật ngoại trừ song thủ hồ bác vẫn còn những thứ khác. Vô song hiện nay còn chưa có quyền pháp thích hợp, hắn không ngại đến thạch quật, ca phi, một chút không minh quyền, đấy là còn chưa kể cửu âm chân kinh ở chỗ chu bá thông. Vô song thay quách tĩnh xuất hiện ở đây thì Âu Dương Khắc làm gì có cửa cùng hắn thi tài, trực tiếp bị đánh rớt từ vòng người xe, nếu không có Âu Dương Khắc thi tài thì hắn biết tìm đâu ra cửu âm chân kinh. Hắn đương nhiên cũng có thể trực tiếp hỏi Hoàng Dược sư về Cửu Âm Chân Kinh nhưng mà bằng bản tính quái gở của cha vợ, hắn thực sự không muốn ông ta lại nghĩ hắn tiếp cận dung nhi vì Cửu Âm Chân Kinh. Nghĩ đi nghĩ lại hắn vẫn cảm thấy tự mình đến gặp Chu Bá Thông là thích hợp nhất nhưng mà hiện tại Hoàng Dược sư xuất hiện rõ ràng là muốn hắn không tiếp xúc cùng Chu Bá Thông. Trong lòng Vô Song đang có rất nhiều suy nghĩ thì Hoàng Dược sư đột nhiên lên tiếng: Lúc trước ngươi muốn ta truyền thủ võ học cho ngươi với tư cách cha vợ con rể, ta suy nghĩ mấy ngày rốt cuộc cũng thấy chủ ý này không tệ, dù sao ta cũng chỉ có một đứa con gái. Sau này ta chết đào hoa đảo cũng để lại cho nó, võ công cả đời ta cũng đành mang theo xuống hoàng tuyển dù sao Dung Nhi cũng không thích võ công, đã vậy truyền lại cho con rể cũng là chính xác. Nói về võ công... Bản thân Lão Phu sở học rộng lớn vô cùng nhưng thiết nghĩ với võ công của ngươi cũng không thực sự cần Lão Phu chỉ điểm cái gì. Lão Phu trong tay cũng chỉ có một quyển cửu âm chân kinh. Lão Phu vốn muốn đem nó xuống quan tài nhưng mà nay liền để lại cho ngươi. Ngươi có muốn nhận không? Vô song xin thề, hắn hiện nay rất muốn ôm, trầm lấy cha vợ. Ngày hôm nay, cha vợ của hắn siêu cấp dễ thương, siêu cấp tốt bụng về phần có nhận hay không có điên mới không nhận quyển hai chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio mới .com chương 229 trăm hai mươi địa thần tăng trên đạn chỉ phong hoàng dược sư áo bào tung bay trong gió mặt nhìn về phía nam giọng nói trầm thấp vang lên vào năm chính hòa thứ năm đời huy tông hoàng đế ra lệnh sưu tập hết sách vở của đạo gia trong thiên hạ khắc bản ấn hành Tất cả năm 1481 quyền, gọi là vạn thọ đạo tạng, người mà Hoàng đế ủy nhiệm khắc in bộ sách ấy tên Hoàng thường. Hoàng thường người này là bậc kỳ nhân đệ nhất cổ kim. Bản thân Hoàng thường sở bộ kinh đạo tạng ấy bị khắc chữ sai. Nếu Hoàng đế phát giác ra không khỏi sẽ bị chặt đầu, vì vậy dốc lòng hiệu trình từng quyền từng quyền, không ngờ đọc bấy nhiêu năm lại trở nên tinh thâm đạo học. Lại nhờ đó ngộ được đạo lý võ công trong thiên hạ Hoàng thường là bậc nhất ký nhân đệ nhất cổ kim bởi ông ta không thầy mà thành tài. Tất cả kiến thức của ông ta có được đều từ tự mình lĩnh ngộ trong kinh thư. Chưa từng luyện qua võ công lại dựa vào kinh thư mà tu luyện nội công. Ngoại công trở thành bậc đại cao thủ thực lực sâu không lường được. Hoàng thường luyện thành một thân vô địch võ công nhưng vẫn còn làm quan. Có một năm tại nơi Hoàng thường chỉ nhậm chợt xuất hiện một môn phái ly kỳ cổ quái gọi là Minh giáo. Minh giáo là môn phái nghe nói do người Hồ ở Ba Tư bên Tây vực truyền tới. Giáo đổ của Minh giáo một là không thờ Thái Thượng Lão Quân, hai là không thờ Chí Thánh Tiên Sư, ba là không thờ như Lai Phật Tổ, cứ bái lại tà màn nước ngoài, nhưng lại không ăn thịt, chỉ ăn rau. Giáo lý thập phần cổ quái đi ngược lại với nguyên lý trung nguyên, vì lẽ đó trở thành dị giáo. Huy Tông Hoàng đế chỉ tin đạo giáo, khi biết tin bèn hạ một đảo thánh chỉ sai hoàng thường đem quân tới tiêu diệt bọn tà ma ngoại đảo ấy. Không ngờ trong giáo đồ của minh giáo lại có không ít cao thủ võ công, các giáo đồ đánh nhau lại đều không sợ chết, không vô dụng như bọn quan binh, đánh nhau mấy trận. Quan binh hoàng thường mang theo đại bại hoàng thường lại sợ huy tông hoàng đế trách tội, trong lòng có vài phần lo lắng vì vậy đích thân tới khiêu chiến với các cao thủ minh giáo, giết luôn một mạch mấy pháp vương, sứ giả gì đó. Minh giáo từ trên xuống dưới không một ai có thể làm đối thủ của hoàng thường nhưng mà nào ngờ minh giáo sau khi tiến vào trung nguyên nhân mạch rất rộng, trong những người hoàng thường giết lại có mấy người là đệ tử các môn phái lớn trong võ lâm. Lúc ấy rất nhiều đại phái giang hồ lại hẹn thêm hảo thủ võ lâm khắp nơi muốn chất vấn hoàng thường. đám người bọn họ nói cái gì mà không theo quy củ võ lâm, muốn gây khó dễ cho hoàng thường. khi đó hoàng thường nói: ta là người làm quan, không phải là người trong võ lâm, làm sao biết được quy củ võ lâm các ngươi ra sao? Đám người kia lập tức cả vũ lấp miệng em mà nói ngươi không phải là người võ lâm, sao lại biết võ nghệ, chẳng lẽ sư phụ ngươi dạy võ công cho ngươi lại không dạy quy của võ lâm cho ngươi. Hoàng thường bèn nói ta không có sư phụ, đám người kia căn bản không tin, sau đó hai bên liền động thủ, võ công của Hoàng thường đã vô địch thiên hạ, võ công cực kỳ cổ quái võ lâm nhân sĩ khi đó tuyệt chưa từng nhìn qua. Lúc ấy không ít cao thủ bị hoàng thường đánh chất đương trường nhưng mà hoàng thường trung quy cũng là ra thịt tạo thành, không phải thần tiên, một người không thể chống lại toàn bộ võ lâm bị trọng thương, liều mạng bỏ chạy. Đám người kia vừa thẹn vừa giận, trong nội tâm lại phi thường sợ hãi hoàng thường liền tìm gốc gác của hoàng thường rồi giết sạch tất cả cha mẹ vợ con của ông ta. Nói đến đây, ánh mắt của hoàng dược sư lạnh lại, rất lạnh. Cho dù vô song không nhìn thấy ánh mắt của ông lúc này thì hắn vẫn có thể đại khái cảm nhận được Hoàng Dược Sư họ hoàng Hoàng Thường cũng họ hoàng Đương nhiên người họ hoàng trong thiên hạ nhiều vô số bất quá Hoàng Dược Sư vẫn luôn cảm thấy Hoàng Thường cực kỳ hợp với ông Hai người cùng một họ là thứ nhất Thứ hai bản thân bọn họ đều là cao thủ đạo gia Thứ ba cả hai người trí tuệ đều tuyệt đỉnh Tài hoa có thể ngạo thị thế gian Trong mắt Hoàng Dược Sư xem ra Đám cao thủ võ lâm trong thời kỳ của Hoàng thường từ trên xuống dưới là một đám cẩu vật, một đám phế thải. Nếu Hoàng thường có cơ duyên sinh sớm vài chục năm, ông gặp một tên liền giết một tên, giết đến khi toàn bộ võ lâm sạch bóng mới thôi. Điều chỉnh ngự khí một chút, Hoàng dược sư mới quay đầu lại nhìn vô song. Hoàng thường chạy trốn, vào ẩn náu trong trốn thâm sơn cùng cốc. Bằng vào trí nhớ siêu phàm, ngộ tĩnh kinh người của mình toàn bộ chiêu thức cùng đường lối võ công của đám võ lâm cao thủ kia hoàng thường đều nhớ hết từng chiêu từng thức, sau đó hoàng thường bèn tĩnh tâm suy nghĩ cách phá giải. Bản thân hoàng thường lòng mang báo thù, chỉ chuyên tâm nghiên cứu phá giải võ công đối phương, đến khi toàn bộ võ học của đối phương đều bị hoàng thường nghĩ ra cách phá giải, hoàng thường liền xuất sơn báo thù xưa. Nói đến đây rõ ràng. Hoàng Dược Sư im lặng một chút Vô song ở bên cũng là im lặng Cái cố sự trước đó vô song không quá rõ ràng Nhưng mà từ đoạn này Hắn lại nhớ Đại Khái Hoàng thường ở trong thâm sơn Nghiên cứu võ học 40 năm Sau khi xuất sơn báo thủ kẻ thù đều đã chết ra Chỉ còn lại một bà lão gần 60 cách cái chết không xa Bà lão đó 40 năm trước Cũng chỉ là một tiểu cô nương 16 tuổi Cái chuyện xưa này thực sự Rất làm người ta khó chịu. 40 năm hoàng thường bỏ ra rốt cuộc cũng chẳng thể báo thù. Ông ta cho dù không nghiên cứu ra cách phá giải bỏ công đối phương. Đối phương cũng tự chết vì năm tháng. Rốt cuộc hoàng dược sư vẫn phải kể tiếp. Hoàng dược sư cũng không hổ là tiền bối giang hồ. Biên cố sự mặt không đỏ tim không loạn. Sau đó hoàng thường đại phát thần uy. Giết chóc tứ phương. Rốt cuộc trả được thù xưa. Chân chính có thể tiếu ngạo giang hồ. Độc bộ võ lâm, kẻ thù của Hoàng thường căn bản không có ai có thể chống lại một chiêu, đều chết rất thảm rất thảm. Hoàng thường trả được thù xưa nhưng bản thân đã không có nơi để về, vô thân vô cố, bạn bè xung quanh không có ai, người thân đều đã bị kẻ thù chém giết hết. Hoàng thường tâm rốt cuộc cũng đã lạnh, Hoàng thường bản thân cũng đã già. Hoàng thường nghĩ đến 40 năm nghiên cứu võ học. Nghĩ đến đạo gia tổng kết của bản thân liền cảm thấy không thể để những thứ này theo mình xuống cửu tuyền liền mang một phen tâm huyết viết thành hai quyển sách. Đối mặt với Hoàng Dược Sư, vô song triệt để im lặng. Chém gió có nghề, đây gọi là chém gió có nghề. Nếu người không biết còn tưởng đây là sự thực bất quá vô song cũng không phản cảm. Hoàng Dược Sư đây là giữ mặt mũi cho Hoàng Thường hoặc ít nhất cái cố sự này trong mắt Hoàng Dược Sư vượt qua cái cố sự gốc.